Chào mừng các bạn đến với tập thứ 128 của bộ truyện về lão quái kỳ án Trong tập trước cặp đôi à chết thạch lỗi gặp đối bị con yêu tình rời leo cuốn một phát ném thẳng ra ngoài còn viên mục giã thì tình nguyện ở lại làm vật hiến tế Nhân đây cậu mới biết con yêu tình đó thích mình vì bản thân cậu có chấp niệm quá lớn Có lẽ người như thế mà ghét thể với yêu tinh thì hết xảy Tuy nhiên điều kiện cần là người đó phải tự nguyện mới được Trong khi viên mục giã thì bận trả thù cho Diệp Diễn Nguy Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi Viên Mộc giã nghe xong bền tiếp tục hỏi Vậy tại sao bọn họ lại trở nên yếu ớt sau khi rời khỏi thị trấn? Ngô Hải Bằng cười đáp ha ha ha Đó là vì Một khi những đứa con rời xa bản thể của tôi Chúng sẽ dần tiêu vòng Cơ thể con người đã hoàn thành chuyển hóa mà không có những đứa con của tôi, thì sẽ mất đi công năng và biến thành một đống thịt nhão. Cuối cùng, đến hô hấp cũng không thể làm được, và sẽ chết vì ngạt thở. À, hóa ra là như vậy. Còn có một chuyện tôi nghĩ mãi vẫn không rõ. Tại sao con của Sài Vũ và An Tĩnh lại không bị anh cắn nuốt hết? Không ngờ Ngô Hải Bằng không trả lời vấn đề này. Anh ta chỉ dẫn viên mộc gia đi về phía ngôi nhà cổ rồi bảo, đến giờ rồi cậu đi xuống đi sức mạnh của Ngô Hải Bằng rất lớn khiến Viên Mộc Giã không thể chần chừ cuối cùng cậu gần như bị lôi kéo đến mức chân nhấc khỏi mặt đất cơ thể như bay vào trong giếng cổ cậu không nhịn được mà cúi đầu nhìn xuống phát hiện có thứ gì đó đang nâng chân mình để tiến về phía trước Viên Mộc Giã cũng đoán được đại khái đó là thứ gì xem ra lần đầu tiên bọn họ đi đến hồ máu là được cái đám rong biển này nhấc về Không ngờ hôm nay là bị chúng nó nâng trở lại. Trong bóng tối, cậu lại nhìn thấy con quái vật nhỏ kia, nhưng không hiểu sao nó vẫn ngủ say bên cạnh hồ máu, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Lúc này Ngô Hải Bằng vẫn chấp tay sau lưng, đứng yên tĩnh bên cạnh hồ máu. Một lát sau anh ta mới quay lại nhìn viên mộc dã rồi hỏi Cậu thấy bọn nó có đáng yêu không? Chỉ cần cắn một cái thôi, cơ thể cậu sẽ bị biến đổi. Đến lúc đó, Sinh, lão, bệnh tử Đều không liên quan đến cậu nữa Cậu có thể nhìn Thời gian trôi qua trong tầm tay như tôi Nhìn sự biến đổi trên thế giới này Mà mình Lại chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào <cười> Vậy thì sao chứ Bị nhốt trong thế giới này Những thay đổi ở thế giới bên ngoài Đâu có liên quan gì đến tôi nữa Ngô Hải Bằng rất tự đắc Vậy cũng chưa chắc đâu Nếu mọi chuyện thần lợi Tôi có thể rời khỏi đây sau vài trăm năm nữa. Đến lúc đó chỉ cần tôi đồng ý, tôi có thể dẫn các người đi đến bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới này. Chúng ta cuối cùng cũng khần cần bị nhốt ở đây nữa. Viên mục giả nghe vậy bền nghĩ thâm trong lòng, hóa ra con yêu tinh dây leo cũng không thích chỗ này. Cũng đúng thôi, chẳng phải chỗ này cũng là nhà giam vây hắn sao? Thế là viên mục giả thở dài. ai da, nhìn đi. Đến cả anh cũng thấy đau khổ khi bị mắc kẹt ở nơi này. Vậy tại sao anh còn muốn thuyết phục tôi nữa? Ngô Hải Bằng không hiểu. Nhưng cậu sắp chết cơ mà. So sánh với còn sống thì việc mất đi tự do có đáng gì? Anh không phải là tôi. Làm sao anh có thể biết được sống đau khổ hay chết thoải mái thì cái nào quan trọng hơn đối với tôi? Ngô Hải Bằng sầm mặt. Viền mộc dạ Cậu có biết rằng mình là người đầu tiên có hai sự lựa chọn không? Đúng là không biết điều. À, vậy đúng là vinh dự của tôi. Nhưng tôi vẫn lựa chọn từ chối, biến đổi. Ngô Hải Bằng ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Được lắm. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Không ngờ Ngô Hải Bằng nói xong, cơ thể nghiêng một cái rồi ngã thẳng xuống ào máu. Trông nháy mắt. anh ta đã bị đồ vật trong ao nuốt chừng lúc này đám người đã chờ đợi từ lâu lập tức sông lên tránh nhau ăn đậu phù máu nổi lên trong ao viên mộc giả nhìn thấy mà cảm thấy buồn nôn nhìn cái đám người không ra người sắc chết không ra xác chết này viên mộc giả không ngừng cảm khái nếu bắt cậu sống hèn mọn như vậy chẳng thà để cậu chết luôn đi cho sướng cậu vừa nghĩ vừa lùi về sau kết quả là nghe thấy tiếng rên hờ hờ của một con thú hoang ở bên cạnh Viên mộc dã nhìn lại, thấy không biết con quái vật nhỏ kia đã tỉnh lại từ bao giờ, nó đang nghiến răng nhìn cậu. Viên mộc dã lập tức cảm thấy nặng nề, dường như cậu đã đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nói cũng lạ, lần trước lúc cậu và con quái vật nhỏ đối mặt với nhau xong, trí nhớ của cậu bỗng có vài mảnh vỡ không thể giải thích được, nhưng có một điều mà cậu có thể đoán chắc, đó là đêm nay cũng không cần phải chết. Bởi vì viên mộc giã phát hiện con yêu tinh dây leo đó có vẻ rất tự hạn chế. Mỗi lần người trong thị trấn hiến tế thì chỉ cần một vật tế. Cứ như nếu nuốt thêm một thứ nữa thì nó không thể tiêu hóa được. Cho nên lần trước, viên mộc giã đẩy hạn liền dịch xuống. Ba người bọn họ được nguyên vẹn đưa trở về. Lần này cũng không ngoại lệ. Dù sao đâu thể lãng phí thi thể của ngô hải bằng chứ. Khi cậu tỉnh lại trong căn nhà cổ của họ ngô, trời bên ngoài đã sáng choang Cậu vươn vai ngồi dậy khỏi giường, sau đó quay đầu, nhìn ra phía sau rồi thở dài. Nếu đã may mắn còn sống, viện mộc dã phải ăn một chút gì đó như người bình thường. Vì vậy cậu rời khỏi căn nhà cổ họ ngô, muốn quay về xe, kiếm cái gì đó lấp đầy bụng. Không ngờ cậu vừa ra cửa đã thấy an tĩnh đứng trước cổng với khuôn mặt vô cảm. Viện mộc dã bất đắc dĩ hỏi, tại sao chị lại đến đây? Thật ra cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Lần trước là con của họ Lần này là chồng Mặc dù lần nào cũng không thể trách họ Nhưng hai người đó đúng là vì viên mục giã mà chết Cầu thở dài nói À An tĩnh Chị nghe tôi nói Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi về chuyện của chồng chị Nhưng khi đó An tĩnh nói với vẻ âm trầm Tất cả đều là quả báo Không liên quan gì đến anh cả Viên mục giã không ngờ cô ta lại hiểu chuyện như vậy Cậu thở vào nhẹ nhõm rồi hỏi Vậy tiếp theo chị định làm gì? ha còn có thể làm gì chứ? Cứ sống vô hồn như vậy thôi Nếu biết trước sẽ có kết quả này Tôi thà chết luôn từ trước cho thoải mái Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách các người được Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn Còn người ta rất dễ bị mở mắt Bọn họ không nhìn rõ được bản chất của vấn đề An tĩnh nghe xong đau lòng nói Đều do tôi Nếu không phải vì chữa bệnh cho tôi, Hải Bằng sẽ không bị ma quỷ ám ảnh, mà đi đến nơi này. Anh ấy biết rất rõ sự đáng sợ của chỗ này, nhưng vẫn quay về vì muốn cứu tôi. Viên Mộc Giã nghe An Tĩnh nói vậy, cậu Bền đi đến bậc thang bên cạnh, ngồi xuống rồi nói. Dù sao cũng rảnh, sao chị không kể cho tôi nghe năm đó đã xảy ra chuyện gì? An Tĩnh đi đến ngồi bên cạnh cậu, sau đó từ từ kể chuyện cũ năm xưa của cô ta và Ngô Hải Bằng. Thật ra năm đó, nhà hộ Ngô vào thị trấn này cũng không phải là nghĩ tìm một nơi sống yên ổn mà là ông Ngô muốn có một thứ mà cơ hẽ là ai có thứ cần cầu xin khi tới đây thì đều sẽ bị sợi dây leo tinh mê hoặc dẫn ra hết người vô tội này đến người vô tội khác làm vật hiến tế. Năm đó, cha của Ngô Hải Bằng vì bị đà kích trên phương diện làm ăn mà bị đột quỵ, sắp không sống nổi. Về sau lão ngô nghe người ta nói trong thị trấn nhỏ có biện pháp cứu mạng nên nhà bọn họ mới chuyển đến đây định cư và mới có lúc sau vì muốn kéo dài tính mạng của mình mà ông ta đã đem đám người làm ra để hiến tế. Cho đến khi đối phương đưa ra yêu cầu muốn lão ngô hy sinh cốt nhục của mình ông ta mới vì không muốn để nhà họ ngô bị chặt đất hương hỏa mà hy sinh đứa con gái đồng thời cấm chỉ con trai cả là ngô hải bằng đang học ở nước ngoài trở về nhà cổ của nhà họ Ngô. Còn Ngô Hải Bằng, thật ra anh ta biết rõ bí mật của cái thị trấn nhỏ này, sau này cũng ghi nhớ lời dặn dò trước lúc mất của cha mà không bao giờ quay trở về, thậm chí còn thay tên đổi họ. Nhưng khi anh ta cho là cả đời này mình sẽ tiếp tục xuôi trèo mát mái như thế, thì người vợ an tĩnh của anh ta đột nhiên đổ bệnh. Bệnh tình của an tĩnh bộc phát dữ dội, Ngô Hải Bằng đã đưa vợ đi khắp nơi tìm bác sĩ giỏi, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Hơn nữa lúc ấy an tĩnh còn đang mang thai, càng khiến bệnh tình của cô ta phát triển nhanh hơn. Trong lúc tuyệt vọng, Ngô Hải Bằng nghĩ đến lời giận dò trước khi mất năm xưa của cha. Tuy lúc còn trẻ, anh ta vẫn luôn nghi ngờ rằng đây thực chất chỉ là lời nói dối của cha mẹ mình, nhằm đốc thúc anh ta đi du học cho tốt, không cần phải nhớ nhà. Nhưng sau khi cha mẹ và em gái lần lượt qua đời, anh ta mới không thể không tin vào tính chân thực của chuyện đó. Vì để cứu vợ và con sắp ra đời, Ngô Hải Bằng ngàn dặm xa xôi đưa an tĩnh về thị trấn nhỏ, nơi có nhà cổ của nhà họ Ngô. Kết quả khi anh ta biết được chuyện, nếu như mình muốn cứu người thì nhất định phải hy sinh một người, anh ta đã bị sốc ngay tại chỗ. Ngô Hải Bằng là một con người rất mâu thuẫn, anh ta không muốn chết. Và cũng không muốn vợ mình chết Sau khi cân nhắc kỹ Anh ta quyết định Hy sinh đứa con trong bụng An Tĩnh Bởi theo anh ta Anh ta chưa bao giờ gặp mặt đứa bé này Nên tất nhiên không có nhiều tình cảm Chỉ cần vợ anh ta còn sống Thì sau này nhất định họ vẫn sẽ có con thôi Ban đầu An Tĩnh Cũng không đồng ý làm thế Vì với tư cách là một người mẹ Cho dù như thế nào Cô ta cũng không thể dùng mạng sống của con mình Để đổi lấy mạng sống của mình được nhưng thực tế là nếu như không hy sinh đứa bé này thì hai mẹ con họ cũng không thể sống được tới ngày gặp mặt nhau nên cuối cùng chỉ có thể chọn cái hại nhẹ hơn đứa bé kia cũng bị ném vào trong hồ máu mặc dù biết họ như vậy là hơi tàn nhẫn nhưng có một số việc viên mộc dã nhất định phải hiểu rõ anh tĩnh đau đớn gật đầu tôi mới chỉ cho tiểu bảo bú sữa được một ngày rồi đem thằng bé Vậy sau đấy chị không còn gặp lại tiểu bảo một lần nào nữa à Anh An Tĩnh cười khổ lắc đầu. làm sao còn có thể nhìn thấy được nữa? Cho dù là người trưởng thành bị ném vào trong đấy, đều chỉ bị nuốt chừng trong nháy mắt. Chứ đừng nói, chỉ là một đứa bé còn nhỏ như vậy. Viện mộc dã nghe là biết, hóa ra cô ta không biết chuyện tiểu bảo đã biến thành quái vật. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, phía dưới kia tối đen lại thêm chuyện dáng vẻ hiện giờ của tiểu bảo quá đáng sợ. Nếu không phải trên cổ nó có đeo chiếc khóa trường mệnh, thì làm gì có ai có thể liên hệ được nó với một đứa trẻ loài người? Viên mộc Dã đang trò chuyện với An Tĩnh, đột nhiên người thấy trong không khí có một mùi khét, giống như ở gần đây có người nào đó đang đốt gỗ. Hai người đứng lên nhìn một vòng, nhưng không tìm được mùi khét bay ra từ đâu. An Tĩnh tỏ về bồn chồn. Tại sao lại có mùi khét nhỉ? Viên Mộc giã suy nghĩ rồi nói Có phải là có chỗ nào bị cháy không? Không thể nào Ý thức phòng cháy của mỗi con người nơi này đều rất cao Tuyệt đối sẽ không bao giờ phát sinh chuyện bị cháy đâu Viên Mộc giã nghe cô ta nói như vậy Thì không nhịn được mà trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ là do tên yêu tinh dây leo kia sợ lửa à Cho nên người ở đây mới có ý thức phòng cháy rất mạnh Vậy thì cái mùi khét này đúng là cũng chỉ có thể được truyền tới từ bên ngoài thị trấn. Lúc này tất cả dân cư trong thị trấn đều chạy ra, tìm kiếm nguồn gốc phát ra mùi khét. Thầy An Tĩnh và viên mộc giã đứng cùng nhau, trên mặt ai cũng có biểu cảm kỳ quái. Viên mộc giả biết rõ, hiện giờ trong mắt của những người này, mình là người sắp chết đến nơi rồi, cho nên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cần phải giả vờ nhiệt tình, giống như trước đó. Mà không có sự nhiệt tình giả tạo kia, Cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Chứ cứ nhiệt tình như lửa giống lúc trước Lại khiến cậu cảm thấy toàn thân khó chịu Chỉ có điều ánh mắt của những người này Nhìn về phía cậu Rất không thần thiện Cứ như thể Cảm thấy thứ mùi khét lẹt này Là do cậu làm ra vậy Viện mục dã giờ tay lên Với vẻ mặt vô tội Thật sự không phải là tôi An tĩnh ở bên cạnh cũng lên tiếng chứng thực Không phải là do cậu ta đâu Vừa rồi chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau Một người đàn ông có sắc mặt xanh xám, dáng vẻ bỉ ổi, nói bằng giọng mỉa mai. "Hề, An Tĩnh à, chồng cô vừa mới chết mà đã vội vàng không kịp đợi tìm người tiếp theo rồi à?" An Tĩnh nghe thế thì biến sắc, ánh mắt cô ta trở nên tàn nhẫn. "Lão bà ngụy kia, ông là cái thá gì? Có phải ông cảm thấy Sài Vũ không còn nữa thì ai cũng bắt nạt được tôi không? Ông cứ nằm mơ đi, tốt nhất là đừng có mà chọc vào bà đây, nếu không tôi dẫn ông đi tìm chồng tôi luôn đấy." Lâu bà ngụy nghe An Tĩnh nói như vậy thì lập tức tịt ngòi. Trước đó viên mộc giã đã phát hiện hình như người ở nơi này rất nghe lời xài vũ. Nếu tính theo thời gian vợ chồng họ tới nơi này thì không phải là sớm nhất, cũng không phải muộn nhất. Thế cho nên chuyện xài vũ có thể trở thành người có tiếng nói ở đây chắc hẳn phải có chút thủ đoạn. Mà An Tĩnh là vợ của anh ta, cho dù không có được thủ đoạn sấm sét như anh ta, nhưng bình thường cũng hay nhìn thấy tắc phong làm việc của chồng. Vì vậy muốn tạm thời trấn áp dạng tôm tép nhãi nhép như lão ba ngụy này Thì chẳng có gì khó Nhưng những người khác rõ ràng Vẫn nhìn chằm chầm đầy thù địch vào viên mộc dã Bọn họ cậy mình nhiều người Mà dần dần bao vây cậu vào giữa Lúc này có một ông già tóc bạc Giọng điệu âm trầm nói An tĩnh Người này không thể giữ lại được Hiện giờ bạn của cậu ta Đang phóng hỏa ở ngay bên ngoài thị trấn Nếu còn tiếp tục như vậy Nơi này của chúng ta sẽ sớm bị bọn họ thiêu dụi thôi. Thế nhưng An Tĩnh lại đứng chấn trước mặt viên mục giã, cô ta nói. Triệu bá đường, viên mục giã là người do hắn đã chọn. Trước khi các người muốn ra tay, có nghĩ thế hậu quả không? Triệu bá đường nghe xong liền cười chế nhào. Hờ, hậu quả gì thì cũng phải chú ý trước mắt đúng không? Nếu chúng ta đều chết cả, thì còn hậu quả gì nữa? An Tĩnh chừng mắt nghiêm nghị nói. Ngu lắm Cho dù các người có giết chết viên mộc dã Thì chẳng phải cũng không làm nên trò chống gì hay sao Cậu ta chết có khi còn phiền phức hơn Các người cảm thấy đám bạn cậu ta Sẽ bỏ qua cho các người à Chiều bá đường rốt ruột Ấy già vậy cô nói xem Phải làm sao bây giờ ẩn tĩnh lướt mắt nhìn đám người Có tí lửa ấy thôi Mà đã làm cho mấy người sợ mất mật rồi à Nếu dùng lửa có ích nơi này đã bị thiêu rụi từ lâu lắm rồi Sao còn có thể tồn tại mấy trăm năm trên đời này Khuế miệng triệu bã đường khẽ giật giật Nhưng không nghĩ ra lý do phản bác An Tĩnh Ông ta bèn vung tay tức giận Quay người bỏ đi Những người khác thấy người dẫn đầu đi rồi Thì cũng không tiếp tục bảo vây viện mục giã nữa Mà giải tán luôn Viện mục giã không ngờ Những người này chỉ nghe dám ba câu nói của An Tĩnh Mà đã cầm hết Xem ra lúc trước Đúng là cậu đã xem thường người phụ nữ này rồi Thấy tất cả mọi người đều tàn đi An Tĩnh chủ động lôi kéo viện mục giã Đi thôi Bàn nhà tôi ngồi đã, đừng nên trở về nhà cổ nhà họ ngô làm gì. Viện mục Dã đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Lời nói của lão ba ngụy vang lên trong đầu cậu, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt bỏ, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Khi bước vào sân nhà của giải vũ lần nữa, cậu cảm thấy hơi xúc động. Lúc này tâm trạng cậu và An Tĩnh đều trải qua những thay đổi nghiêng trời lệch đất. An Tĩnh cười nói, Cậu ngồi đi. Tôi đi pha cho cậu ấm trà Viện Mộc Dã nghe thế vội xua tay Không cần, không cần đâu Giờ tôi cũng không có tâm trạng để uống trà an tĩnh bền đi tới ngồi xuống bên cạnh cầu Cô ta mỉm cười rồi nói Thật ra khi vừa mới đến đây Tôi cũng cảm thấy bị mắc kẹt ở đây Vĩnh viễn là một việc rất đau khổ Nhưng chúng ta là con người mà Dù sao cũng phải học cách thích ứng chứ đúng không Nếu không muốn chết Chỉ có thể chấp nhận số phận thôi Viên Mộc Giã lắc đầu Mỗi người trải qua những chuyện khác nhau Nên trong lòng cũng có suy nghĩ khác nhau Những người sắp chết Tới đây xem như an phận Tham sống rồi chết ở một góc Tự nhiên là họ sẵn sàng chấp nhận số phận Nhưng nơi này đối với tôi mà nói Nó gần như một lồng giam bằng sắt Phải ở chỗ này thêm một ngày Cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu Chứ đừng nói tới chuyện sống ở đây cả đời Không ngờ An Tĩnh nghe câu nói vậy Hai mắt lại đỏ hoe Cô ta nói Tất nhiên là tôi hiểu đạo lý này chứ Nhưng tôi không còn cách nào khác Lúc đầu tôi muốn ở bên chồng tôi cả đời Nhưng bây giờ lại chỉ còn có một mình tôi Viện Mộc Giã thấy về mặt khổ sở của cô ta bền cười Cuộc sống vốn là một chuyến đi cô độc mà Ngay cả người bạn đời thân thiết nhất cũng có ngày phải rời đi Tôi tin rằng chị sẽ thích ứng được thôi Hay Nói thì nói như thế Nhưng nếu có người ở bên cạnh thì vẫn tốt hơn một chút Tiểu viên Chị có thể gọi cậu như vậy không? Ờ, tên gọi cũng chỉ là để gọi thôi Gọi thế nào cũng được Anh tĩnh nghe cậu nói vậy lại xích cần hơn một chút Cô ta thỏa thể. Tiểu viên này, nghe lời khuyên của chị đi Còn sống là tốt nhất Cậu là người thông minh Mà hắn thì vẫn luôn thích người thông minh Chỉ cần cậu đồng ý Thì về sau tất cả mọi người trong cái thị trấn nhỏ này Đều phải nghe lời cậu đấy Lần này viên mầu dã cũng đã hiểu rốt cuộc đối phương muốn làm gì xem ra là lúc trước cậu đã nghĩ thiếu rồi. Cậu bèn cười hỏi Xài vũ cũng được coi là người thông minh chứ? Ản tĩnh thay đổi sắc mặt khi nghe viên mầu dã nói như vậy sau đó cười không hề để ý Ơ, anh ấy đúng là một người thông minh đáng tiếc không tốt số lắm điểm này không thể sánh bằng cậu được. Viên mục giã nhận ra ẩn ý trong lời của An Tĩnh Nên cười bảo Hả, thật ra số tôi cũng không tốt lắm đâu Không những nửa đời khổ sở Còn khắc họ hàng người thân Cho nên người có thể ở lại cạnh tôi Đều phải cao số mới được Nếu không sẽ bị khắc chết đi nhá Ai ngờ An Tĩnh lại nói về không sao cả Gì mà cao số Vì không cao số Tôi luôn cho rằng số phận nằm ở trong tay mình Muốn có được cái gì thì phải cướp lấy mới được Chờ số phận an bài Khó thực hiện quá. An tĩnh ở trước mặt hoàn toàn khác sự văn vẻ và nhã nhặn Lần đầu tiên viên mục Dã gặp cô ta. Xem ra mọi thứ trước kia đều là ngụy trang, cô ta hiện giờ mới là mặt chân thật nhất. An tĩnh thấy cậu không lên tiếng, nên từ từ đến gần thêm, ánh mắt tỏ ra mờ ám về viên mục Dã. Nếu sống sót, tôi và mọi thứ ở đây đều là của cậu. Nếu chết, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng của hắn, chẳng còn gì cả. Viên mộc giã tò mò Tại sao lại chọn tôi? Không phải tình cảm của chị và giải vũ rất tốt ư? À, tình cảm tốt thì có ích lợi gì? Người đã chẳng còn nữa rồi Vừa rồi cậu cũng gặp những tên kia rồi đấy Cả đám đều như gà trọi Nếu một người phụ nữ không có chỗ dựa ở đây Cuộc sống khó khăn biết bao nhiêu Tiểu viên, nghe lời khuyên của chị đi Chị muốn tốt cho cậu Hơn nữa sống với chị cậu cũng không thiệt đâu Sau khi nói xong, cô ta nhẹ nhàng đặt tay lên đùi viện mộc dã, trong ánh mắt có nét dịu dàng và quyến rũ nói không nên lời. Phải nói an tĩnh cũng quả thật, có vài phần nhan sắc. Trong khắp thị trấn, át hẳn không tìm thấy người phụ nữ nào đẹp hơn cô ta. Nếu là đàn ông bình thường, khi đối mặt với lựa chọn, hoặc chết, hoặc là được ôm người đẹp, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức từ chối lời đề nghị của an tĩnh. Dẫu sao muốn sống sót cũng chẳng có gì sai. Đáng tiếc lần này người an tĩnh gặp lại là viên mục Dã, Cho nên tính toán tốt đẹp của cô ta rất khó thành công Cậu nở nụ cười Sau đó nhìn vào mắt an tĩnh với ánh mắt thâm trầm Chị thật sự thích tôi ư Đầu tiên an tĩnh ngẩn người Sau đó ánh mắt dại ra Không thích Vậy chị có thích xài vũ không? Không thích Viên mục Dã không kìm được thâm nghĩ bụng Nếu Sài Vũ đã chết Nghe được lời nói thật lòng của cô ta Không biết sẽ có cảm tưởng gì Bởi vì mặc kệ thế nào Tình cảm của Sài Vũ với cô ta Át hẳn đều là thật Cậu tự biết không thể điều khiển an tĩnh Trong thời gian quá dài Vì thế cậu búng tay đánh thức đối phương Sau khi có được đáp án mình muốn Đầu tiên an tĩnh mịt mờ hết vài giây Sau đó lập tức khôi phục bình thường Tiểu viên Chị không ép cậu Dù sao cậu vẫn còn thời gian suy nghĩ Viên Mộc Giã gật đầu Tôi hiểu lòng chị Nhưng thứ kia buồn vui thất thường Dù tôi có lựa chọn ở lại đời mãi mãi Nhưng làm sao có thể bảo đảm Sẽ không bước vào vết xe đổ của xài vũ An Tĩnh cười xinh đẹp Chị sẽ có cách Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được Sau khi đạt được sự đồng thuận Viên Mộc Giã và An Tĩnh rời nhà họ xài Mặc dù ngoài miệng cậu nói Rằng ra ngoài thư giãn Nhưng trên thực tế là ngời mùi để đi tìm vị trí đoàn phòng và thạch lỗi đốt lửa. Trước đây, An Tĩnh đã nói người của thị trấn có ý thức phòng cháy rất cao, nhưng lại nói không sợ đám thạch lỗi tấn công bằng lửa. Bản thân hai câu nói này đã tự mâu thuẫn. Nếu không sợ lửa, tại sao phải phòng cháy? Hay là phần ngoài của thị trấn không sợ lửa, mà bên trong thì khác? Viên Mộc giã đi trên đường cái, tất cả người đi đường lui tới đều nhìn cậu bằng về mặt cảnh giác. Giống như cậu mới là kẻ khác loài Tuy nhiên ngẫm lại cũng phải Hiện giờ trong thị trấn chỉ có mình cậu là người bình thường Cậu không phải kẻ khác loài Thì là cái gì Có điều cũng may từ nhỏ viên mộc giã Đã quen với ánh mắt kiểu này Cho nên cậu không cảm thấy mất tự nhiên suy cho cùng so sánh với việc Lúc nào cũng đề phòng người khác Để cho người khác đề phòng mình Vẫn nhẹ nhàng hơn Ai ngờ viên mộc giã đi mãi Bất giác đã tới cửa nhà Vương Thái Phương Ít nhiều cậu vẫn hơi sợ gặp người phụ nữ kia Nên cậu muốn quay đầu đi Kết quả lại thấy Vương Thái Phương đột ngột để cửa đi ra Cậu vào đây với tôi Viên mục Giả nhớ lại dáng về đối phương cầm dao còn hoa quả muốn đâm mình lần trước Thì hơi đau đầu Nhưng cuối cùng cậu vẫn căng não đi vào Dù sao thì cậu vẫn tự bảo vệ bản thân mình Được trước người phụ nữ này Cho nên cũng không đáng để sợ Viên Mộc Giã vào nhà rồi hỏi bằng về mặt cảnh giác Đừng nói là chị vẫn muốn giết tôi đi nhá Vương Thầy Phương cười lạnh lùng ha, cậu sẽ chết ngay lập tức, tôi gấp làm gì hả? Ờ, vậy chị gọi tôi vào làm gì? Cậu ngồi xuống trước đã Vương Thầy Phương chỉ vào chiếc ghế dựa ở phía trước bàn ăn Viên Mộc Giã liếc nhìn cái ghế dựa Nhớ tới chuyện trước đây mình đã trói chị ta vào đó Trong lòng khó tránh khỏi cơ hội mâu thuẫn. Vương Thải Phương bền lạnh giọng Tôi có thể ăn thịt cậu chắc. Mau ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Viện Mộc Giã đành về bất đắc dĩ ngồi. Chỉ có chuyện gì thì nói thẳng đi Vương Thải Phương đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Người phụ nữ kia là cái móc. Ai là móc? Viện Mộc Giã chẳng hiểu gì. Vương Thải Phương đáp bằng khuôn mặt không cảm xúc. An tĩnh. Mặc dù viên mục Dã biết an tĩnh không phải người tốt lành gì, nhưng lại không rõ tại sao Vương Thải Phương muốn nói những việc này cho cậu. Vì thế cậu nghi ngờ hỏi. Móc nghĩa là sao? cậu cho rằng làm sao chúng tôi đến được nơi này? Nếu những người này thật sự không có ai có thể rời khỏi thị trấn, vậy ai đã lừa chúng tôi vào đây? Sao chỉ có thể khẳng định người này chính là an tĩnh? Vương Thái Phương lắc đầu ngoầy nguội Sao cậu cũng bị sắc đẹp chê mở đầu óc giống xài vũ thế? an tĩnh già đời hơn bất cứ kẻ nào ở đây. Không ai biết suốt cuộc cô ta vào thị trấn từ bao giờ. Nếu không tin, cậu có thể đến nhà Triệu bá Đường phía tây thị trấn xem thử. Nhà anh ta có treo một tấm ảnh chụp từ hơn 100 năm trước. Trong đó có người phụ nữ kia. Viên Mộc giả lấy làm khó hiểu. Không phải chị luôn muốn tôi chết đâu. Vì sao lại nói cho tôi biết những việc này? <cười> Tôi hận không thể khiến cậu chết sớm một chút Nhưng tôi còn hận an tĩnh Đã mang đến cho chúng tôi hy vọng Rồi cuối cùng lại lấy nó đi So sánh với giết cậu Tôi càng muốn cậu giết cô ta giúp tôi hơn Chặn hẳn mối nguy Có thêm người ngoài bị lừa vào đây Viện mục giã tò mò Nếu chị sớm biết an tĩnh có vấn đề Tại sao không tự mình ra tay Không phải khả năng của chị luôn rất cao hay sao Vương Thải Phương lạnh rộng Bởi vì trước kia có giải vũ che chở cho cô ta. Hiện giờ, lại tới cậu nữa. Tôi hiểu. Chị sợ tôi chúng mỹ nhân kế của hàn tĩnh trở thành giải vũ tiếp theo phải không? Vương Thái Phương hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải ơ? <cười> chị Vương, nếu chị thật sự cảm thấy viên mục dã tôi để đã chúng mỹ nhân kế của hàn tĩnh, thì sao còn tìm đến tôi làm gì? Chúng ta là người đường hoàng, không nói chuyện mờ ám. Rốt cuộc, chị muốn tôi làm gì? Vương Thải Phương nghĩ ngợi rồi nói Đơn giản thôi Tôi nghĩ cách thả cậu ra ngoài Nhưng mà cậu phải đưa An Tĩnh đi cùng Sau đó giết cô ta ở bên ngoài Viên Mô Dã ngờ vực Tại sao nhất định phải đưa ra ngoài giết Cho dù hiện giờ cơ thể các người không giả không chết Nhưng vẫn chỉ là cơ thể bằng xương bằng thịt Chỉ cần tôi muốn Ở đây cũng có thể giết cô ta được Ai ngờ Vương Thải Phương lại cười rồi lắc đầu Chàng trai Cậu vẫn còn non lắm. Ở đây, chỉ có người rơi xuống ao máu mới chết đi thật sự. Nếu không, cho dù cậu chỉ còn lại có bộ xương, hắn cũng có thể khiến thịt sinh sôi từ xương trắng, sống lại từ cõi chết. Nhưng nếu người phụ nữ kia chết ở bên ngoài thì lại khác. Chỉ cần hai cốt của cô ta không bị mang về thị trấn, cô ta sẽ mãi mãi không có ngày sống lại. chỉ Vương à, giết cô ta không thành vấn đề. Vấn đề là làm sao tôi mới có thể rời khỏi đây. Chị cảm thấy thứ kia có thể thả tôi ra ngoài thị trấn nữa Hả, Thật ra muốn ra ngoài cũng không phải là việc gì khó Chỉ cần cậu ăn một miếng trong ao máu Đến lúc đó Tất nhiên cậu cũng có thể trở thành cái móc của thị trấn Giống như an tĩnh và giải vũ Để có thể dụ thêm nhiều chất dinh dưỡng về Tất nhiên hắn sẽ đồng ý Thả cậu và an tĩnh ra ngoài Nhưng tôi giúp chị Thì có thể được lợi gì Về sau cũng phải sống ở cái nơi Quỷ quái âm u như chết rồi này thôi Cậu hại chết con trai tôi. Cuối cùng chúng ta vẫn phải thanh toán món nợ đó. Chỉ cần cậu giúp tôi việc này, giữa chúng ta sẽ hoàn toàn thanh toán xong. Viên mục giả suy nghĩ rồi đáp. Chuyện này... Tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Vương Thầy vương nói với cậu. Cậu cần phải nghĩ cẩn thận đấy. Ăn tĩnh là quá phụ đen tàn nhẫn và độc ác. Mấy năm nay, lũ ngu ngốc giống như giải vũ chết ở trên tay cô ta. Không có 10 người thì cũng đến 8-9. Chỉ mong cậu không phải người tiếp theo Khi viên mục dã rắc khỏi nhà Vương Thải Phương Bên ngoài đang có mấy tên nhìn trầm chầm, chầm Cổng nhà họ Vương như hổ rình mồi Vừa thấy cậu ra thì lập tức tản đi khắp nơi Viên mục dã không khỏi Thầm cảm thấy buồn cười Có cần rõ ràng như vậy không Mình đâu có bị mù Trên thực tế cậu không hề tin một lời nào Trong số những lời Vương Thải Phương nói Mặc dù đối phương trôn giấu Khá nhiều ý dẫn dắt Nhưng nói đi nói lại Vẫn muốn cậu ăn cái thứ trong ao máu Nếu viên mục dã dễ tin Chuyện ma quỷ của người phụ nữ đó Ăn cái đồ gây tởm trong ao Đến lúc đó chỉ e rằng Hối hận cũng muộn rồi Bị vương thải phương chặn ngang suýt nữa viên mục dã đã quyền việc chính Vì thế cậu lập tức đánh hơi Trong không khí Khắp nơi tìm kiếm mùi khét Dù nhạt mùi hơn vừa rồi Nhưng vẫn có thể phân biệt ra Mùi bay tới từ phía bắc thị trấn Cũng không biết tại sao Viên mộc giã tìm theo mùi, lại phát hiện trừ một bức tường dây leo tự dưng mọc ra vắt ngang trước mắt. Cậu không nhìn thấy một tẹo đống lửa nào. Xem ra trước khi tìm thấy chìa khóa khống chế kẻ địch, muốn nội ứng ngoại hợp với đám đoàn phong, chắc chắn không có cửa rồi. Vậy nên viên mộc giã đành bất đắc dĩ đi dạo trên đường cái, nhất thời không biết nên đi đâu nấu thân. Lúc này, cậu đột nhiên nghĩ từ lão tất, nghĩ thầm nếu không mình đến chỗ ông ta ở một bữa, cũng còn hơn đi lang thang trên phố, đến đâu cũng bị vài đôi mắt nhìn chằm chằm. Ai ngờ, khi viên mưu giả đến chỗ trước kia lão Tất hay xin cơm, lại phát hiện nơi đó đã bị người ta thu dọn sạch sẽ từ bao giờ, ngay cả tấm bìa cứng xí chỗ cũng chẳng còn. Cậu thầm bực trong lòng, theo lý mà nói, lão Tất đâu thể nào tan làm vào thời gian sớm thế này. Sau đó cậu lại tìm đến cái cống lão Tất ngủ, cũng không thấy bóng dáng đối phương đâu. Một linh cảm chẳng lành, nảy sinh từ đáy lòng viên mục dã, Vì thế cậu vội vàng đến chỗ ngày thường lão tất xin cơm, dò hỏi mấy cửa hàng bên cạnh. Kết quả có được câu trả lời, là trước giờ chưa từng gặp người này. Đương nhiên viên mục giã biết chắc lão tất đã từng tồn tại thật sự. Suy cho cùng trước đây cả cậu và thạch lỗi à triết, ba người cùng gặp được lão tất, nhưng hiện giờ lại không thấy người đâu. chẳng lẽ là bởi vì ông ta nói gì đó với mình hay sao? nghĩ đến đây cậu chạy vội về nhà an tĩnh muốn hỏi cô ta xem lão tất đã đi đâu. an tĩnh nói với vẻ mặt buồn cười: một ông già ăn xin mất tích thôi. cậu hỏi tôi làm gì hả? đừng nói với tôi cô không quen lão tất. ông ấy chính là người quản lý tiền kiêm quản gia của nhà họ Ngô. an tĩnh dựa vào khung cửa cười khẽ. ha nếu là quản gia của nhà họ Ngô vậy cậu nên hỏi người nhà họ Ngô đi chứ à đúng rồi hình như người cuối cùng của nhà họ Ngô vừa mới vì cậu mà chết rồi đấy Viên Mộc Giả vừa nghe lời hiểu ngay cậu thở dài à nói đi rốt cuộc cô giấu lão tất đi là muốn làm gì An Tĩnh nhún vai đơn giản thôi đương nhiên là đồng ý điều kiện của hắn rồi Viên Mộc Giả cười ngượng <cười> Viện mục dã tôi có tài đức gì Mà được chủ nhân nhà cô ưu ái như thế Tôi thấy kỳ nhân dị sĩ Trong thị trấn cũng nhiều lắm Các người tìm đại một người trong đó cũng giỏi hơn tôi Cỡ gì mà kiểu nào Cũng muốn treo cổ lên chặt cây mọc lệch như tôi chứ Anh An tĩnh chậm chậm Bước đến bên cạnh cậu Ôi cậu biết gì chứ Cái lũ đồ ăn già khắm Dưa vẹo táo đứt đó Làm sao có thể so sánh được với khuôn mặt sinh trai của cậu Hơn nữa Hắn muốn máu mới mẻ Cả đám giả khú kia đều có thể kéo ra ngoài bắn đâu giá, như xác ướp cổ được rồi đấy. Mặc dù viện mẫu giã thầm biết rõ, thật ra người ở đây đã không thể coi là người sống nữa. Nhưng nghĩ đến lão tất chịu tay ương bởi vì bọn họ, cậu thật sự không đành lòng cho lắm. Vì thế cậu suy nghĩ rồi nói. Được, cô chuyển lời cho hắn, rằng tôi đồng ý điều kiện của hắn, bảo hắn hãy nhanh chóng thả lão tất ra. Anh tính không ngờ trước đó viên mộc giã còn cứng đầu cứng cổ với mình, bây giờ lại dễ dàng thỏa hiệp vì một ông già ăn xin chỉ mới gặp mặt vài lần. Vì vậy cô ta hơi tức giận. Viên mộc giã, có phải đầu óc của cậu bị uống nước không hả? Chẳng lẽ ở trong lòng cậu bà đây còn không bằng lão già ăn xin vừa bẩn vừa hôi kêu? Viên mộc giã bực mình. Này, sao cô có thể nghĩ như vậy? Không phải tôi làm như vậy là đẹp cả đôi đường à? Vừa đúng ý cô, lại không liên lụy đến lão tất. An tĩnh nghe thế thấy cũng phải, nên khẽ thở dài. Được thôi, chỉ cần cậu có thể suy nghĩ cẩn thận là ổn. Giờ cậu hãy đi xem thử đi, chắc là lão già ăn xin kia đã về lại rồi. Viên mục giã thâm kinh ngạc, xem ra giữa An tĩnh và cái thứ kia có thể giữ liên hệ bất cứ lúc nào, hoặc là toàn bộ người trong thị trấn đều như thế. Sau đó cậu vội vã chạy ngay về chỗ lao tất thường xin cơm. Quả nhiên thế ông ta đang nằm đó phơi nắng, Như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra Khi nhìn thấy viên mộc Dã Lão Tất còn giật mình Này, tại sao cậu vẫn còn ở đây Viên mộc giã thở dài bất đắc dĩ Ai da, lão Tất Có lẽ tạm thời tôi không đi được rồi Lão Tất vội vã kéo cậu qua và hỏi nhỏ Này, này nhóc Đã xảy ra chuyện gì vậy Không phải tôi đã bảo các cậu Mau rời khỏi đây rồi à Viện Mộc Giã nhìn ra xa xăm rồi trầm rộng Bây giờ tôi không ra ngoài được nữa Có thể sau này Cũng phải ở lại đây làm bạn với bác rồi Nhảm nhí Còn trẻ thì ở lại nơi quỷ quái này làm gì Cậu nghe tôi nói Chỉ cần cậu Chưa ăn thú kia Thì vẫn còn cơ hội để ra ngoài Nói tới đây lão tất cười khổ Hờ, Tôi không đi được Hơn nữa Tôi cũng đã sống đủ rồi. cô điều không biết người nhà tôi. Có còn ai sống trên đời này nữa không? Thật ra không cần nghĩ cũng biết. Lão Tất đã bị nhốt ở đây mấy chục năm. e rằng người nhà và bạn bè của ông ta đã qua đời từ lâu. Dù ông ta có thể sống sót ra ngoài, thì cũng chỉ có một thân một mình. Nghĩ đến đây, viên mộc giã thuận miệng hỏi. Lúc bác rời khỏi nhà, gia đình còn những ai? Lão Tất nói về vẻ ai nấy. Ây trên tôi có mẹ già tám mươi, dưới có con nhỏ. Từ trước tới giờ, sức khỏe của vợ tôi không tốt lắm. Cũng không biết tôi giờ nhà bao nhiêu năm nay. Một mình mà ấy, trông đỡ khổ sở thế nào. Viên Màu Giã đánh an ủi. Lúc bác giờ nhà, đều có con trai rồi còn sầu gì nữa. Nói vậy, lúc này chắc con trai bác đã con cháu đầy đàn rồi. Hờ... Thật là mong được như lời cậu. Nói từ đây, ông ta bỗng quay người, tìm kiếm trong đống rách nát sau lưng một lúc, rồi lấy ra một bức thư hơi ố vàng đưa cho viện mộc Dã. Cậu nhóc, cậu giúp tôi một việc. Nếu cậu có thể sống sót ra ngoài, hãy gửi bức thư này đến địa chỉ ghi bên trên. Viện mộc giã nhận thư thở dài. E rằng bác cười gắm sai người rồi. Bây giờ tôi cũng không biết làm sao mới có thể thoát thân đây. Ai ngờ lão tất lại nói bằng vẻ mặt chắc chắn. Yên tâm đi, tôi thấy tướng tá cậu nhóc nhà cậu không phải kẻ chết yểu, kiểu gì cũng phải thọ từ 80, tuyệt đối không dễ chết ở đây đâu. Viên Mộc Giã nở nụ cười bất đắc dĩ. Bác còn biết xem tướng cơ à? Ây, đây là bản lĩnh gia truyền. Vốn tưởng rằng đi theo ông chủ ngô có thể thăng chức rất nhanh. Kết quả, lại bị kẹt ở cái nơi quỷ quái này. Viện Mậu Dã thấy dường như bức thư đã được viết từ rất nhiều năm trước, vì thế cậu thắc mắc, tại sao bác không viết thư mới? Lão Tất nói về vẻ mặt cô đơn. Thằng nhóc ngốc, nếu tôi viết lại bức thư mới để cậu đem đi, nhất định họ sẽ coi cậu là kẻ lừa đảo. Hãy nhớ kỹ, Khi đưa thư đến, cậu hãy nói là được người ta gửi gắm. Về phần rốt cuộc người viết thư là ai, bản thân cậu cũng không rõ lắm. Viện Mộc Giã nghe thì cũng phải, vì vậy cậu nhanh chóng cất kỹ thư. Mặc dù cậu cũng không biết mình có thể đưa thư được hay không, nhưng vẫn sẵn lòng cho lão tất một hy vọng. Viện Mộc Giã bỏ bức thư đầy nặng nề đó vào túi. đi lang thang không mục đích trên đường cái có lẽ do cậu đã đồng ý về an tĩnh nên những người đó không còn nhìn chăm chầm vào cậu giống trước đây nữa nhưng những lời lão tất vừa nói lại làm cậu cảm thấy tâm trạng cực kỳ nặng nề ông ta nói dù thế nào cũng phải phá hủy nơi vốn không nên tồn tại này khiến cho lũ già khú đế bị giam cầm bị nguyền rủa kia hoàn toàn rời khỏi thế gian mặc dù trước kia viên mục giả cũng từng nghĩ như vậy nhưng cậu luôn cảm thấy mình không thể ra tay, bởi vì mặc kệ giờ bọn họ là người hay là cái gì, mình đều không có quyền mạo muội kết liễu tính mạng của họ. Nhưng hôm nay lão tất lại tự mình chủ động nói rằng muốn kết thúc hết thầy. Điều này ít nhiều đã khiến trong lòng viên mộc giả cảm thấy hơi bồi hồi. Có thể sống yên lành, ai lại muốn chết? Nếu không phải chịu đủ sự cô độc và dày vò khi sống tạm bỡ trên đời, Làm sao Lão Tất lại đưa ra yêu cầu đó với viên mộc Dã? Chẳng qua ông ta cũng chỉ muốn được giải thoát mà thôi. Đồng thời Lão Tất còn kể cho cậu nghe một bí mật của thị trấn. Đó là dường như người ở đây đều vô cùng kiêng kỵ lửa. Viên mộc giã thầm hiểu rõ thật ra điều này vốn chẳng phải bí mật gì đối với những người khác trong thị trấn. Bởi vì liên quan đến sự sống chết của mỗi người cho nên không ai đốt lửa trong thị trấn để tìm đường chết. Mặc dù lão tất nghĩ bụng, muốn đốt, nhưng lại phát hiện mình không thể nào làm được. Bởi vì ông ta chẳng tìm được một chút chất dẫn cháy nào ở đây cả. Dựa theo ý của lão tất, chỉ cần viên mộc dã nghĩ cách đốt được lửa trong thị trấn, át hẳn có thể phá hủy mọi thứ ở nơi này. Nhưng cậu lại biết rõ, sự việc tuyệt đối không đơn giản như thế. Có thể đốt lửa, nhưng mà nhất định phải tìm đúng thời cơ. Nếu không... chắc chắn là chẳng có ích lợi khỉ gì cả. Lòng mang hy vọng của lão tất, cuối cùng viên mộc dã đặt sự chú ý vào một siêu thị nhỏ. Trông thì như cậu đi lang thang vào đó không có mục tiêu, nhưng thật ra lại là nhằm vào bình thủy tinh dùng để đựng sữa bò ở bên trong. Ai bảo trong thị trấn không có chất dẫn cháy? Hiện giờ viên mộc dã chỉ cần tìm thiết đồ có thể đựng chất dẫn cháy là được. Có lẽ là thấy... Đến lúc này mà viên mộc dã còn có bụng dạ muốn uống sữa Bởi vậy ông chủ siêu thị nhìn cậu chăm chăm suốt toàn bộ quá trình Như nhìn thằng ngốc Viên mộc dã cũng lời nói năng gì Thậm chí cậu còn đầy cờ đi thẳng mà chẳng trả tiền Anh tĩnh thấy cậu xách mấy chai sữa về thì cũng hơi sừng sốt Ôi, không ngờ khẩu vị của cậu tốt thế Hả, không phải cuộc đời là nên tận hưởng niềm vui thú trước mắt à Hơn nữa không chừng chờ sau khi tôi chuyển hóa hoàn tất rồi Sẽ không còn được cảm nhận niềm vui thú làm người trước kia nữa thì sao Kiểu gì cũng phải thừa dịp này Hưởng thụ đã đời trước cái đã chứ An Tĩnh trợn ngược mắt Uống sữa mà cũng được coi là hưởng thụ đã đời á Cậu Viên à Có cần chị Tĩnh phổ cập cho cậu biết Cái gì mới được gọi là hưởng thụ đã đời không Viên mục giả thì cô ta vừa nói vừa tiến gần lên trước Cậu vội né tránh một cách khéo léo Gấp cái gì chứ Cuộc sống sau này của chúng ta còn dài cơ mà Mấy ngày nay tôi thật sự thiếu ngủ Cô để cho tôi nghỉ ngơi đàng hoàng một đêm đi Anh tĩnh tức giận Xưa Ngủ ngủ ngủ Cẩn thận ngủ không tỉnh lại được đó Viên mục giã xua tay với cô ta Tôi về xe ngủ Thằng nhóc chết tiệt Cậu về xe ngủ Chẳng lẽ là sợ buổi tối ba đây ép uổng ăn hiếp cậu hả Cậu cũng suy nghĩ nhiều quá rồi đấy Viên mục dã lười phản ứng với cô ta Xoay người ra khỏi nhà mà không quay đầu lại Trở lại trong xe Cậu nếm bình sữa ra ghế sau Ngã đầu ngủ luôn Mà kệ những người qua đường xung quanh đang giám sát mình Vừa qua nửa đêm Cậu giống như còn đang ngủ say Lại đột ngột mở mắt Sau đó nằm yên ngó trường động tĩnh ngoài cửa sổ Sau khi chắc chắn xung quanh không còn ai Cậu mới từ từ ngồi thẳng người dậy Bàn đêm Thị trấn yên tĩnh một cách đáng sợ Như thể trong phạm vi mấy dặm Đều không có một vật sống nào Viện mục giã xách mấy bình sữa không và một chiếc ống nhựa xuống xe. Cậu cố gắng hết sức làm thật chậm, tránh phát ra tiếng động khi đóng cửa xe. Để không đánh động những kẻ kia, cậu đã đổ hết sữa trong bình ra đệm xe ngay từ lúc còn trong xe. Lúc này cậu xách bình sữa không xuống, thật ra là muốn rút xăng ra, đựng vào đó. Trên thực tế, khi Lão Tất nói trong thị trấn không có chất dẫn cháy, Viện Mộc Dã cũng đã nghĩ tới nửa bình xăng còn giữ lại. Chẳng qua nếu trắng trợn rút xăng ra giữa ban ngày ban mặt, thì không khỏi lộ ý đồ quá. Lúc này, cậu nhẹ nhàng vẫn nắp bình xăng, nhanh nhẹn cắm chiếc ống nhựa đã chuẩn bị trước vào, sau đó hút mạnh một đầu ống, rồi nhanh chóng bỏ vào túi ni lông mua hàng đựng bình sữa. Ngày sau đó, một dòng chất lòng màu vàng nhạt từ từ chảy vào trong túi ni lông. Rút đủ lượng cần thiết ra khỏi bình xăng, viên mục dã lại rót chúng vào trong những bình sữa. Như vậy vừa tiện mang theo cũng dễ trẻ giấu. Chẳng qua bình sữa vừa mới được rót xăng vào nên môi xăng hơi nồng. Vì thế cậu bền xích bình sữa về căn nhà họ xài. Ban đầu viên mục dã cố đi hết sức khẽ khàng, cho nên cũng không đánh động đến an tĩnh ở trong phòng. Nhưng sau đó khi cậu mở vòi nước rửa chỗ xăng bị dính bên ngoài chai, âm thanh thì lại hơi to. Giọng an tĩnh cất lên từ sau lưng. Hơn nửa đêm cậu không ngủ mà lục lọi cái gì đó. Viện màu dã đáp mà không quay đầu lại. Có bình sữa không được bịt kín, bị đổ ra khắp nơi, nên tôi vào rửa cho sạch. An tĩnh nghi ngờ bước lên trước, nhìn mấy bình sữa ngâm trong bồn nước. Sao lại không cẩn thận vậy chứ? May mắn mấy bình sữa kia đều không phải dạng trồng suốt. Hiện giờ lại tối lửa tắt đèn, cho nên nhất thời An tĩnh vẫn chưa nhận ra trong đó không phải là đựng sữa bò, mà là xăng. Chẳng qua độ bay hơi của xăng quá nhanh, Dù cho viên màu giã có rửa sạch sẽ thế nào Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi xăng an tĩnh nhíu mày hỏi Sao lại có mùi xăng thế? Viên màu dã vội cúi đầu người thử Sau đó bất đắc dĩ nói Chắc là mùi trên người tôi Chiếc xe của chúng tôi bị hỏng rồi Không phải sao Cũng không biết có phải bị giò xăng chỗ nào không Mùi xăng trong xe nồng lắm Ngủ một giấc mà tôi đau hết cả đầu nghe viên màu giã nói vậy an tĩnh tức giận Đáng đời, ai bảo cậu cứ đòi ra xe ngủ cơ. Làm như bà đây hiếm lạ cậu lắm. Giờ trời vẫn còn chưa sáng đâu, mau lăn sang phòng phía Tây ngủ đi. Ăn tĩnh đi rồi, viên mục giã âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Nếu như vừa rồi người phụ nữ kia tiện tay cầm một cái bình sữa lên, chắc chắn là sẽ lộ tẩy ngay tại chỗ. Tuy viên mộc giã cũng có thể chọn thổi miệng ăn tĩnh ngay lập tức. nhưng đẳng cấp của người phụ nữ này lại khác Vương Thải Phương, cho nên cậu không thể cam đoan nhất định mình sẽ không thất bại. Trước đây cậu đã vào căn phòng phía tây nhà rồi, trong đó chứa một chiếc giường gỗ khắc hoa dùng để ngủ thì chẳng có cái gì cả. Vào phòng, cậu giấu hết bình sữa đựng xăng xuống gầm giường, sau đó để nguyên quần áo rồi nằm lên giường ngủ. Trời hừng sáng, viên màu giã bị tiếng ỏng ọc trong bụng đánh thức. Lúc này cậu mới nhớ ra, đã rất lâu rồi mình không ăn gì. Vì vậy cậu vội bò dậy khỏi giường chạy ra xe tìm kiếm kết quả lại thấy chỉ còn lại hai cái gói sneaker Mặc dù cậu luôn không thích đồ ngọt nhưng với tình huống trước mắt được ăn cũng đã tốt lắm rồi còn gì mà chưa thỏa mãn Ai ngờ cậu mới ăn được mấy miếng sneaker lại đột nhiên nghe thấy giọng ăn tĩnh vang lên sau lưng Đúng là trẻ con ăn thứ này có thể no chắc viên Mộc Dã quay đầu lại thấy cô ta đứng ở cửa với vẻ mặt kết bò vì thế cậu nở nụ cười Có gì mà ăn không đủ no chứ Con người tôi không có yêu cầu cao đối với đồ ăn Anh Tĩnh thở dài Vậy cậu đúng thật là rất hợp sống ở đây đấy Thật ra trường sinh bất lão vẫn có một ít điều tê hại nho nhỏ Ví dụ như sẽ không cảm nhận được cảm giác lúc thưởng thức đồ ăn ngon trước kia nữa Các người còn cần ăn uống nữa Anh Tĩnh lập tức tỏ về buồn cười Ha! Nhảm nhí quá đi mất Cậu cho rằng lâu lâu chúng tôi xuống dưới giếng cổ ăn một bữa là có thể no bụng ư? Nói thật cho cậu biết nhé, tác dụng của thứ kia chỉ tẩy sạch một vài vấn đề bên trong cơ thể chúng tôi định kỳ thôi, để cơ thể người nhanh chóng khôi phục về trạng thái tốt nhất. Cho nên bình thường chúng tôi vẫn phải ăn uống. Này, có phải lão Tất nói với các cậu là đừng ăn đồ ăn trong thị trấn không? Lão già chết tiệt kia vốn chẳng biết gì hết, ông ta còn tưởng rằng mình không thể rời khỏi đây là do ăn đồ ăn của thị trấn. Nhưng thật ra đồ ăn thức uống ở đây vốn chẳng khác gì bên ngoài cả. Hơn nữa phần lớn đều được vận chuyển từ bên ngoài vào. Nghe xong trong lòng viên màu giã lập tức nổi cân xúc động muốn chửi mẹ nó. Sớm biết là vậy, hạ cỡ gì ba người họ phải chịu đói bụng. Nhưng chuyện này cũng không thể trách lão tất hoàn toàn, bởi vì ông ta cũng tốt bụng nhắc nhở thôi. Chẳng qua bởi vì từ đầu đến cuối, ông ta không thật sự hòa mình vào nơi đây, cho nên tất nhiên người trong thị trấn cũng sẽ không nói thật với ông ta. An tĩnh thế vẻ mặt của cậu phức tạp bèn cười nói, Mấy ngày rồi chưa ăn uống đàng hoàng phải không Đi Chị dẫn cậu đi ăn một bữa thịnh soạn Nếu không chờ đến ngày mai Cậu cũng chỉ thấy nhằn như nước ốc thôi Viên mục giã tỏ ra kinh ngạc Nghĩa là sao Chẳng lẽ tối hôm nay phải hiến tế rồi ư Ừ sao thế Sợ à Ờ tạm tạm Có điều tôi cảm thấy cách thời gian lần trước hơi ngắn Anh An tĩnh cười thản nhiên Hết cách Ai bảo hắn thích cậu quá Gấp gáp không trở nổi mà muốn tâm ý thương thông với cậu cơ. Viên mục giã xấu hổ cười khẽ, sau đó rời đề tài. Nếu người ở đây đều không nếm được vị ngon dở của đồ ăn, tại sao nấu ăn lại có mùi vị ngon thế? An tĩnh nói với vẻ hơi cô đơn. Bởi vì có công thức mà. Mặc dù chúng tôi không nếm được vị ngon của đồ ăn, nhưng vẫn phải kiên trì chế biến thức ăn dựa theo tiêu chuẩn đồ ăn ngon. Như vậy chúng tôi mới có thể cảm nhận thấy mình không khác gì người bình thường. Cô có từng hối hận không? Hối hận ư? Cái gì gọi là hối hận? Nếu cậu cũng từng trải qua những năm tháng người ăn thịt người, cậu sẽ biết, còn sống, được hít thở không khí trong lành, nhìn ánh mặt trời dõi lên người, nhìn những người mình hận, già đi từng ngày. Cuối cùng tất cả đều trôn dưới đất vàng. Là chuyện tốt đẹp cỡ nào? Viên mục giã thâm nghĩ bụng, xem ra An Tĩnh cũng là người phụ nữ có quá khứ, hơn nữa cũng chưa chắc An Tĩnh đã là tên họ thật của cô ta. An tĩnh thấy viên mục giã tròn mắt nhìn mình thì khẽ cười. Sao thế? Có phải đột nhiên cảm thấy chị cực kỳ bí ẩn, cực kỳ cuốn hút không? Ờ, đúng là rất bí ẩn. An tĩnh vỗ vai cậu. Đi thôi, chị dẫn cậu đi ăn cơm. Viên mục giã và an tĩnh sóng vai đi trên đường, rước lấy rất nhiều ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Cũng khó trách, tiếp xúc nhiều với an tĩnh, viên mục giã phát hiện người phụ nữ này quả thật rất đặc biệt. Khi đối mặt với mình, đối mặt với Sài Vũ, đối mặt với những người khác trong thị trấn, cô ta đều thể hiện ra những bộ mặt khác nhau. Một người đẹp nhiều bộ mặt như vậy, nhất định là tình nhân trong mộng của phần lớn đàn ông trong thị trấn. Đáng tiếc viên mộc Dã lại đúng lúc thấy được cái mặt trần thật nhất, ích kỷ nhất, cho nên rất khó bị thù hút. Hai người cùng nhau đi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng trước kia, chủ quán thấy lần này là an tĩnh, đến cùng với viên mộc giã. Ánh mắt ông ta lập tức trở nên hơi mờ ám. Ôi chà, hôm nay sao chị tĩnh lại có rảnh rỗi lại đây thế? Ông chủ vương nấu vài món ngon sở trường của ông đi. Ờ, xem ra hôm nay tâm trạng chị tĩnh tốt nhỉ? Có chuyện tốt gì à? An tĩnh nhìn sang viên mộc dã. Tâm trạng đúng là tốt, bởi vì qua hôm nay, nơi này sẽ trở nên khác hẳn. Nghe xong, ông chủ lập tức nhìn viên mộc dã với sắc mặt phức tạp. chẳng nói chẳng rằng ăn cơm xong Viên Mộc Giã không đi đâu cả mà thành thật đi theo An Tĩnh về nhà bởi vì cậu biết buổi tối còn có một trận chiến ác liệt chờ mình cho nên hiện giờ cậu cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được mùi cháy khét vẫn còn lan trong không khí điều này chứng minh đám đoàn phòng vật thạch lỗi vẫn đang cố gắng đốt phá bức tường dây mây cao vút ở bên ngoài nhưng Viên Mộc Giã tưởng tượng đến đủ loại chuyện đã xảy ra với mình trong 3 năm qua Trong lòng cậu bỗng cảm thấy, mệt mỏi nói không nên lời. Thật ra ngày ấy, không bao lâu sau khi dây leo đâm thủng mi tâm của cậu, cậu đã tìm lại được toàn bộ ký ức bị mất ba năm qua. Nhưng do một vài nguyên nhân không rõ, tất cả những ký ức đó đều giải rác và rách nát. Mà hiện giờ, tất cả những mảnh ghép đều đã nối liền với nhau. Viện mục đã hoàn toàn nhớ lại thời gian ba năm qua của mình trôi qua như thế nào. Kết cục của sự việc năm đó khiến cậu không tài nào buông bỏ nổi. Cậu không thể hiểu tại sao cả Bích làm nhiều việc ác lại có thể sống đến tận bây giờ còn Diệp Dĩ Nguy từ nhỏ đã bơ vơ không nơi nương tựa, nếm hết thói đời ấm lạnh, lại phải uổng mạng một cách vô tội. Bởi vì không thể chấp nhận cái chết của Diệp Dĩ Nguy cho nên khoảng thời gian ban đầu lúc được cứu về, viên mục giã xa suốt tinh thần ghê lắm, không chịu tích cực phối hợp